4 giờ chiều Tú đen hẹn Bách tại nhà Ban chuyên án đã phải làm việc suốt một ngày đêm Và cả buổi sáng nay Mọi đứa đơn thần kinh Càng ra như dây đàn Vì thế tú đen được phép nghỉ sớm một chút Để nạp lại năng lượng Lẽ ra nên ngủ một giấc Thẳng lèo đến sáng hôm sau Nhưng tú đen lại hẹn gặp Bách Và điểm hẹn là ngay tại nhà Để sau đó em ngủ liệm luôn khỏi cần ăn uống Anh Bách ạ Bách mới đến nhà tù đen có một lần Bận ấy cậu ta ốm Và không đủ sức nấu nổi Một nồi cháo loạn Bách đến lóng ngóng Làm giúp bệnh nhân vài món thực phẩm dự phòng Mà đến người khỏe cũng không ăn nổi Lúc ra vẻ Anh chẳng thể nhớ Lối nào thoát ra khỏi Những con ngõ trồng chéo như bàn cờ Vì thế, lần này anh cũng mất vô khối thời gian để hỏi đường lại từ đầu Tụ đen mua căn nhà cấp 4 ở khu ngụ cư này cách đây vài năm. Theo cách của hầu hết, các hộ dân đang nằm trong diện giải tỏa là giấy tờ viết tay chứng thực pháp lý chỉ vài dòng chữ ngoạch ngoạc còn sai chính tả của người chủ cũ. Mua được nhà cậu mừng rỡ khoe khắp đồng nghiệp. Nhưng nhất định không muốn ai đến chơi Bách đi qua một cây cầu sắt Dị ngoắt Bắt ngang con mương sụp bồn Mà đã có thời là một nhánh sông Tấp nập tổ bè thông thương qua lại Những nơi từng là thương càng ấy Qua mỗi thế kỷ bị người tứ xứ đùn đất Đắp thành nhà Lâu dần người ta không còn nhận ra Cây cống ngập rác trước cửa Đã từng là con sông lừng danh Đón thương thuyền của các lái buôn Nhật Bản và Bồ Đào Nha Số phận những dòng sông chết rồi sẽ kết thúc bằng việc biến thành một giấy cống ngầm Với chất buồn sẽ tắt nghẽn trong lòng xi măng Cư dân của khu xóm tạm sống cạnh những bay giác khổng lồ Ngày ngày người hít những gì đang phân hủy Bốc lên từ con mương đen ngọn dưới nhiệt độ gần 40 độ C và cả đám nhàn xanh luôn vù vù quanh các đống thải xèn xẹt một cái hung hãn. Nối liền từ bà Mương đến cánh đồng rác là quần nghèo lối nhỏ chen kín các ngôi nhà xây bằng tường gạch đắp vội. Tất cả chỉ một tầng và đều hiếm cửa sổ. Vì thế dường như chẳng cư dân nào của ngõ xóm này thích ở trong nhà. Đông cũng như hạ Họ bắt ghế nhựa ngồi ngay trước cửa Bên cạnh những bức tường lở lói Đàn bà cắm cúi nhặt mấy mớ rau nát Và cùng nhau chửi bới một kẻ tư bà Đàn ông lầm lỉ ngồi bên chén rượu vạt Hoặc đám bà cỏ con Với bộ bài Tây cầu ghét Lũ trẻ con không cần quẩn Tô hô ngồi phẹt bên cạnh những con chó mực Và vo viên những thứ đồ chơi bám đất Hầu không có người già Mỗi lần thấy người lạ ngang qua Tất cả tạm ngừng cái công việc Đang hứng thú của họ Để dương mang lên nhìn Phạm là kẻ rắn mặt như tú đèn Mới dám ở một nơi như thế Khi mà trong những Tephorein được bán ngày Như mưa tôm diêu Và đám bạc thâu đêm suốt sáng Thu hút Đám lái xe tình lẻ tụ tập Cả mấy à điếm hạng bét Những hôm ế ẩm Đành đoạn gà khách luôn trong cành bàn Và Phạm cũng chỉ có Bách Mới thảm nhiên không sợ hãi Khi bước chân vào khu vực Dành cho các công dân hạng ba này Bách hỏi được một bà già hiếm hoi Đang ngồi sau cửa sổ Betty Bạn ta lung búng hướng dẫn Một cách tối nghĩa Tức thì đám đàn bà quanh đó dòng tay lên Và ùa lại hỏi xem Bách cần gì Muốn tìm nhà ai Và họ chỉ thả cho bác đi khi đã thỏa chí tò mò rằng cái gã mà tinh mơ đi tối mịt mới về nhà bỏ không lộc vét mãi chẳng có lấy một cách bạn ấy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net